Xô xô đừng khóc Cái người mặc áo trắng vội ngồi xuống Hạ góc chiếu của đèn Tôi mới nhận ra la la Ôi trời Cậu xuyết chút nữa hù tớ chết giấc Xuyết Sorry Cho heo ăn à Ừ tớ không ngủ được Con cậu, sao ra đây? Tôi cũng không ngủ. Ra bắt bọ cánh cam xem nè. Nói đoạn, Lãm chìa cái bao thuốc lá ra, nó được dán một lớp giấy kiếng trong suốt, một con bọ cánh cam đẹp rực rỡ đang rung cánh. Đẹp quá. Bắt mãi từ nãy giờ. Thích không? Cho Xuân đấy. Thôi, cậu thả nó ra đi. Muốn làm bà lão và con cánh cam hả? Cái hộp làm nó thấy khó chịu kìa. Lãm gật đầu, mở hộp để con bọ bay ra. Nó vụ vù, vù một cái thì bay tuốt ra ngoài vườn, mất hút. Không có bay vòng vòng cảm ơn tôi gì cả. Rồi, bạn được 3 điều ước. Ừm, uhm, nói đi, thần gánh cam sẽ ban cho. <cười> tôi không nghĩ là Lạm cũng vui tính như vậy. Cô ấy cười rất tươi, một nụ cười trẻ con. khách hẳn trước kia. Hình như sau chuyện hôm qua, tình cảm của tôi dành cho Lala La bỗng chuyển sang một mức khác. Cái gì của cậu ấy tôi đều thấy đẹp và dễ thương. Hi hi cái gì? Không thèm ba điều ước à? Ờ để tớ suy nghĩ. Thần gánh cam cõng tớ chạy một vòng sân đi. Điều ước nhảm nhí, nhưng tôi lại thích được cõng. Vì bỗng chốc tôi thèm như ngân kim hôm đó, khi Dudu cõng kim về trại. La la cúi người, xoay lưng về phía tôi Tôi chậm chậm treo lên Su Su à, em có điện thoại Chị Oanh chạy ra kêu to Làm cả hai đứa tôi giật mình lúng túng Tôi đang thế bỏ lên lưng La La Nên khi cậu ấy hoảng hốt đứng dậy Tôi bị ngã kế hoạch Chị Oanh cười khúc khích Chìa cho tôi chiếc Samsung đang kêu nhạt tình tang Lô lô, giọng cậu ấy hơi mệt mỏi Cả ngày không côn được Quái quỷ gì đây? Ừ, ở đây hay mất sóng lắm. Tôi đang ở thị xã Cai Lậy, không biết đường tới chỗ Su. Chơi, cậu đi bằng gì? Xe máy, ra đón tôi đi. Ừ, cậu chờ ở bên xe đi, tớ sẽ ra. Long hình như đang vắt cáu. Tôi bỏ máy xuống suy nghĩ. Ở đây không có xe đạp, tôi biết ra đón Long bằng cách nào đây? Hay mượn xe anh Tiến? Mà tôi có biết chạy xe máy đâu. Long à? Ừ, cậu ấy ở thị xã, bảo tôi ra đón. Nó đi xe máy. Ừ, mà hôm qua cậu đi bộ từ bến xe hả? À, tôi bắt xe ôm. Từ thị xã vào đây hơn 3 cây số chứ ít à. Ồ. Ờ... Lãm cài lại đầu tóc rồi bảo tôi vào nhà ăn sáng để cậu ấy ra đón Long. Tôi nhờ anh Tiến đưa cậu ra thị xã giùm. Vì sáng sớm thế này chắc cũng khó tìm xe ôm. Khoảng 2 tiếng sau thì Lãm Đeo Long về. Cậu ấy bơ phờ với tóc trông chôm chôm bù xù, mặt mày đầy bụi, không ba lô, không nón, không kính chống nắng. Chỉ mặc độc bộ đồ áo đỏ đậm và quần jean xanh. Thắng thấy tôi ở bên hông nhà đang rửa rau, Long nhảy phát xuống khỏi xe và nhào tới, lôi tôi dậy trước mặt chị Oanh và bác gái. Thậm chí cậu ấy còn không cúi đầu chào họ. Long đẩy tôi sát vách tường. Su Su chơi tôi phải không? Chơi gì? Mà cậu thôi đi, bỏ tôi ra Tôi không phải nói Su Su ra đón tôi à? Sao lại là nó? Su Su cho nó địa chỉ, sao không cho tôi? Tớ, chỉ là vì lãm đang ở gần... Tôi ghét Su Su, tại sao? Có biết tôi lang thang ở ngoài đường suốt đêm qua không? Giọng lòng lạc hẳn, rồi cậu ấy đổ gục xuống Lãm chạy nhanh tới, xúc cậu bạn lên Vắc Long vào trong, tôi cũng đăm hoàng bước vội theo họ. Sau khi giải thích vài câu với bác gái và chị. Chắc nó đuối lắm rồi. Sao cô ấy không tìm chỗ nghỉ? Tôi biết Tính Long, nó đang muốn làm gì thì cứ làm tới cùng, quên cả ăn uống. Híc, tớ đâu biết cậu ấy đi xe tìm tớ ở đây. Trời, lại thêm một thằng. Xu Khở là cục nam châm hả? Ông nội từ nhà sao lên, thấy Long thì nói giọng không giống đùa giỡn, mà cũng không giống nghiêm túc. Long nằm dài nhám kín mắt, nhưng trước khi ngủ say, tay cậu ấy đã kịp nắm lấy bàn tay tôi. Ấc! Tôi không phản ứng lấy tay ra vì sợ làm Long thức giấc. Suốt khoảng 5 phút, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt lãm có gì đó không ổn, tôi vội rụt tay. Chả hiểu sao nữa. Lô lô ngủ khoảng 2 tiếng, cho tới giờ ăn trưa, thì ngồi dậy gãy đầu. Gọi tên tôi om som. Tôi đang bận múc đĩa thịt trong bếp, bác hai ghé tai tôi thì thầm. Cái anh bạn đấy sao mà. Dạ, để con nói với cậu ấy. Tôi bực dọc bưng đĩa thịt ra và nhăn mặt, lòng nhảy bổ tới định bốc một miếng thì bị tôi phét mạnh vào tay. "Cậu, đi ra sau chào các bác của tớ chứ, vô phép đến thế là cùng." "Hơ sao? Sao cái gì?" Cậu làm tớ bị mắng đấy, hích <cười> hích. Long ngần người như nhớ ra điều gì, vội lật đật kéo lại áo, xúc lại quần, rồi vút tóc, chạy ra sau bếp. Không biết cậu ấy nói gì mà một chút sau, bác hai gái của tôi cười tuê tuết, hồ hởi mới Long ăn cơm cùng. Còn anh bạn cao ốm kia đâu rồi, kêu nó vào ăn luôn. Nghe bác hai nhắc, tôi mới tìm lãm. Quanh nhà trước nhà sau đều không có, và cả cái ba lô của cậu ấy... Cũng biến mất À, lãm phải không Hồi nãy nó nói với anh là có việc đi trước Nhớ anh truyền lời rồi Đi rồi á Anh Tiến gật đầu Rồi nhìn sang Long Cậu ấy xem ra cũng chẳng biết gì Nhưng thái độ lại tỏ ra thở ơ Sao la la đi mà không trả tôi chứ Tôi mới về nhà bác được 5 ngày Thì đã có 2 anh bạn trai đến ở chung rồi Chuyện này sớm muộn gì bà cũng biết. Nhất là Long cũng đã xuống tận đây, chắc bà càng nổi trận lôi đình. Chú, chú chảy máu. Tiếng bé Rơm làm tôi giật mình, quay ra nhìn Long. Cậu ấy đang ôm bé Rơm ngồi trên ghế đá ngoài sân. Mũi Long đỏ lồm hai trong máu cam, kinh quá. Cậu chảy máu cam kìa. Long gật đầu và ngước lên trời. Tôi đi kiếm khăn giấy nhét vào hai lỗ mũi của Long. Thì mới cầm máu được Sơm nhìn lô lô cười thích thú Tiếng cười của nó trông trèo và giòn tan Thật là đáng yêu Này, ai cho cười hả? Giọng giả vờ nổi cáu Lòng bé nó lên Cù vào nách làm con bé càng cười nức nẻ Tôi cũng cười theo Bé Sơm không chơi với lãm suốt từ hôm trước Nó chỉ quen quẩn với chị Oanh Dù rất thích bàm lấy tôi Khi tôi cho heo ăn Nhưng khi gặp lãm Nó lại to vẻ sợ sệt, trái hẳn với Long. Chỉ nửa ngày là con bé thích cậu ấy không kém Du Du rồi. Có lẽ trông lẫm lạnh quá, mà nói ai xa, ngay cả tôi còn ít khi cười được lúc ở cánh lãn. Nhưng lại thấy hồi hộp, bồi hồi, xốn xang, khó tả. Lãm đi đâu nhỉ? Chắc là về Vĩ Long, cậu ấy bảo đi hai tuần mà. Tôi không biết. Tôi không biết. Hay cậu gọi thử cho Lãm xem, máy tớ không có sóng. Máy su không có thì máy tớ có à? Vớ vẩn. Tự nhiên Long lại bực dọc khi tôi hỏi về Lãm, bạn thân của nhau mà lại thế. Hay cậu ấy khó chịu chuyện hôm qua đã nói rằng tôi không cho cậu ấy xuống mà lại để Lãm ghé. Tớ vào lấy điện thoại bàn gọi đây. Tôi chợt nhớ tới cái máy bàn trong nhà của bác Hai, di động không bắt sóng chứ điện thoại cố định thì sợ gì. Nhưng giọng lòng nói hơi to. Không gọi nó không được à? Bé dâu nó xem có cần gọi chú lãm không? Không. Chỉ vài phút mà cậu ấy đã bỏ bùa ra khiến được con bé. Nó lắc đầu nhẹ và sụ mặt vẻ không thích. Tay níu lấy tay tôi. Đừng gọi chú lãm, cô xô xô. Phải rồi, đừng gọi, cô xô xô. Tay trái tôi bị rơm nắm, tay phải thì lòng nắm. Bốn con mắt của họ nhìn tôi tha thiết. Cậu sao vậy? Lãm là bạn thân của chúng ta mà Tóm lại là tớ không thích Nó biết tớ không thích nên mới bỏ đi Hả? Trong hai thằng thì phải có thằng chữ rút lui chứ Tôi há hốc bồm khi Long nói một cách thản nhiên Như điều đó là điều mà cậu ấy đã đặt ra Phải là thế không ai thay đổi được Cậu nói gì? Rô rô vào trong chơi nhé Chú phải nằm cho máu không chảy ra Dô dô là cách gọi Long vừa nghĩ ra và đặt cho dơm. Nó tỏ về thích cái tên ấy và ngoan ngoãn nghe theo. Đợi khi dơm chạy quất vào nhà, Long kéo mạnh tay phải tôi để tôi ngồi xuống chỗ dơm ba nãy. Sao cậu lúc nào cũng thích làm theo ý mình? Đó là trí Long, nếu khắc đi thì đã không phải là tôi rồi. Nhưng cậu không thèm để ý cảm nhận của người khác. Cảm nhận của ai? Có ai nói cho tôi đâu. Mặc dù nói giọng tức khí... Nhưng mặt Long khá buồn, giống như một sự bất lực không giải toả được. Tôi không hoài hoại trách móc gì cậu ấy, bởi suy cho cùng, Long cũng chẳng vui vẻ gì hơn bọn tôi. Thì cậu phải chịu suy nghĩ tìm hiểu. Thằng lắm, nó chỉ thích giữ tâm sự trong lòng, bảo tôi hiểu nó, thật là như thầy bói mù. Mặc dù tôi cũng biết rồi, nó thích su, nhưng nó không dám dành với tôi, hay không muốn. Không muốn dành. Ừ, su cũng thích nó đúng không? Câu hỏi làm tôi nhớ chuyện nụ hôn hôm trước nên mặt tôi đỏ lựng. Tâm trạng cũng trở nên lộn xộn. Thích lắm. Có, dĩ nhiên. Nhưng hình như tôi không rõ nó là tình cảm gì nữa. Có phải tình yêu không? Như thế thì đủ biết rồi, thằng Dudu vừa rời chiến cuộc thì lại bị thằng Lala La. tớ lãnh. Cậu đừng hỏi chuyện đó được không? Su Su không biết trong lòng mình có ai sao? Trong lòng tớ có ai á? Ừ, như tớ nè, nhắm mắt lại là tớ thấy su su, mở mắt ra cũng thấy su su, vắng 2 ngày thôi là không chịu nổi rồi. Tớ không có ai như vậy hết. À, không biết nên vui hay mừng khi thú nhận điều đó. Tôi thích lãm, mà ngưỡng mộ lãm thì đúng hơn. Ở lãm toát ra cái điều gì đó mà bọn chúng tôi không có. Một sự điểm tĩnh và tinh tế. Nó làm tôi bị cuốn hút thực sự. Không có ai. Trời phù, ít ra ta vẫn còn cơ hội. Long chấp tay làm vẻ tạ ơn trời, rồi thổi cái phì làm một trong hai miếng khăn giấy trên mũi văng ra vào mặt tôi, rồi nhân răng ra cười.